chương 324 Triệu mù quay đầu hỏi tôi Cậu nói xem người này có phải có chút thần thánh không? Tôi gật gật đầu Đúng là hơi thần thánh thật À mà, có phải nhà bọn họ dùng thuốc trừ sâu hay gì không? Triệu mù hừ lạnh Cái rắm ấy, nhà bọn họ nghèo rớt mông tơi Ông bố là ghẽ nát rượu cả ngày chẳng làm ăn gì cả Trong nhà chỉ có răng đầy mạng nhện ấy Còn đòi mua thuốc trừ sâu? Tôi hỏi Vậy chuyện là như thế nào? Triệu mù nói Bọn tôi cũng có biết gì đâu Có người bảo nhà bọn họ rất kỳ lạ Đến cả động vật cũng đều có thể cảm ứng được Nên mới không dám đi vào Tôi gật gù Chắc vậy rồi Tôi từng xem rất nhiều sách Trong sách nói động vật có thể cảm ứng được mùi của cái chết Nếu một chiếc thuyền sắp chìm Những con chuột trên thuyền sẽ chạy ra khỏi thuyền từ trước Chúng sẽ không chìm xuống nước cùng với con thuyền đó. Triệu mù nói Bọn tôi không hiểu rõ cái gì là sát khí nhưng có một lần có một bầy chó cắn nhau ở bên ngoài một con chó hăng máu nhất và cũng bị cắn tàn nhẫn nhất. Toàn thân nó bị cắn giống như cái sàng ấy. Hoàn toàn biến thành một con chó đẫm máu mắt nó đỏ lừ không sợ bất cứ một kẻ nào. Kết quả khi cậu ta đi tới và trừng mắt với con chó kia Nó lập tức bị dọa, đuôi điếc dựng ngược, sợ tè cả ra quần mà bỏ chạy. Tôi không tin nổi. Vì sao con chó kia lại sợ cậu ta? Triệu mù hỏi tôi. Cậu có biết chó sợ nhất cái gì không? Tôi lắc đầu. Không biết. Triệu mù nói. Chó sợ nhất là báo, báo đốm ấy. Dù cho nó hung dữ đến đâu, nhưng khi nhìn thấy báo đốm, nó sẽ lập tức sợ hãi, không dám nhúc nhích rồi ngã co quắp trên đất chờ chết. Cho nên có người nói cậu bé kia thật ra không phải người, mà là yêu quái báo đốm gửi hồn. Tôi sửng sốt. Người kia đúng là yêu quái thật à? Triệu mù nhếch miệng lên. Cũng có một cái mũi với hai con mắt, yêu quái chó gì? Tôi hỏi. Vậy chuyện kia là thế nào? Vì sao động vật đều sợ cậu ta? Triệu mù nhổ bãi nước bọt. Anh ấy nhìn lên trời rồi nói. Vậy cũng chỉ có thể đi hỏi ông trời thôi. Tôi lại hỏi Vậy cuối cùng người kia thế nào? Triệu mù lại hỏi tôi Cậu nghĩ cậu ta thế nào? Biến thành yêu quái? Hay là biến thành một nhân vật lớn? Tôi ngẫm nghĩ một lúc cũng không biết mình nên trả lời đáp án nào. Triệu mù thở dài một tiếng rồi giải đáp. Lúc ấy bọn tôi cũng nghĩ rằng về sau cậu ta có thể trở thành một nhân vật lớn thế nhưng không có chuyện đó vì cậu ta chỉ sống được đến mười mấy tuổi là đi bị bệnh chết quê tôi ở sâu trong núi nên không có tục hỏa táng mà chỉ có thổ táng chính chúng tôi là những người chôn quen tài của cậu ta nhắc tới cũng kỳ quái lúc ấy rõ ràng là một ngày trời nắng khi đưa quen tài của cậu ta xuống huyệt để chôn thì trời bắt đầu đổ mưa không làm sao mà chôn được ai Đúng là nghiệp chướng mà Thật tiếc cho một người như vậy Mà lại ra đi sớm Nói đến đây Triệu mù dùng ánh mắt cổ quái Nhìn tôi từ trên xuống dưới Như thể trên người tôi ẩn dấu bí mật gì vậy Tôi húng hắng ho một tiếng Mắng Nhìn cái lông ấy Trên người ông đây không mọc hoa nha Triệu mù trầm ngâm nói Tiểu thất à Tôi đang nghĩ nếu lần này cậu mà toi Thì tôi sẽ trôn cậu ở đâu đây Tôi mắng, lão triệu mù chết tiệt, sao anh không nghĩ để tôi trôn anh ở chỗ nào đi? Triệu mù lại nói rất nghiêm túc. Thật đấy, tiểu thất à, lần này tôi có dự cảm là lần cuối cùng rồi. Cậu biết không, lúc ấy người kia cũng là như thế này, vẫn đang sống rất bình thường, cũng không có bất cứ động vật nào sợ cậu ta cả. Nhưng kể từ ngày đó trở đi, lũ chó bắt đầu rất sợ cậu ta và tránh thật xa. Sau đó chẳng bao lâu thì cậu ta chết. Tôi thấy hơi sợ hãi. Triệu mù chết tiệt, anh đừng có mà dọa tôi. Khi còn bé, ông đây từng tìm thầy bói coi số. Nói ông đây là sinh vào giờ dương, ngày dương, tháng dương, năm dương. Là người có mệnh trời tứ dương, ma quỷ bất xâm. Ông đây chả sợ cái gì sất. Triệu mù bèn đánh trống lảng mà cười bạo. Khoan hãy nói chuyện của cậu. Sau khi người kia chết, lão đạo sĩ mù lúc trước còn tới xem qua một lần. Lão tới mộ phần của người kia, sau đó thở dài một lúc lâu. Miệng nói đáng tiếc, quá đáng tiếc. Trần Long chưa kịp trưởng thành đã bị vây khốn đến chết ở chốn nông thôn nghèo. Về sau, ông ta tìm đến nhà của cậu bé kia và đưa ra đề nghị mình sẽ bỏ tiền rời mộ cho đứa bé. Nếu cứ trôn cậu ta ở chỗ mộ địa không tốt, sẽ làm hại đến con cháu đời sau. Người nhà của cậu ta thấy lão đạo sĩ nói năng thành khẩn thì cũng đồng ý rời mộ. Kết quả, lúc đào mộ ra, phát hiện quan tài đã bị nước mưa ngấm ướt, mục nát từ lúc nào, xương cốt ở bên trong lộ ra một nửa. Bộ xương ấy cong cong vẹo vẹo, đen xì, không thể nhìn rõ, nhưng dù sao cũng không giống như là xương của con người. Lúc ấy, cả đám bọn tôi đều thở dài, nói xem ra người này thật đúng là một nhân vật lớn, đáng tiếc. Còn chưa có được thành tựu gì thì đã chết yểu. Tôi như ngộ ra sự thật, bền hưng phấn bảo. Ý của anh là tôi cũng có mệnh chân long giống người kia. Nếu không thì sao những con chó kia lại phải sợ tôi chứ? Triệu mù khinh bị nhìn tôi, anh ta nói. Ý tôi là chắc cậu phải kinh tởm lắm, nên ngay cả lũ chó hoang cũng bị cậu làm cho ghê tởm mấy mà Trường 325. Trả phòng khách sạn xong, chúng tôi đón xe đi tỉnh Thành. Thời gian này đúng vào mùa mưa bão, toàn bộ Hải Nam đều bị bao phủ bởi mưa to gió lớn. Tất cả hải cảng và các chuyến bay của đảo Tam Á đều bị dừng. Để tranh thủ thời gian, chúng tôi trực tiếp thuê một chiếc ô tô lái đến chỗ cửa biển trong mưa gió, tìm một khách sạn yên tĩnh để ở và bắt đầu nghe ngóng tin tức về đảo Rết. Vì chúng tôi bị tập kích trên tàu hỏa và không biết đó là do thế lực nào gây nên, cho nên chúng tôi không dám liên lạc với ai. Ngay cả điện thoại di động cũng phải tắt máy. Việc tìm kiếm hoàn toàn dựa vào sức mình. Lễ tân của khách sạn nói rằng, ở Tam Á, Hải Nam có đảo Ngô Chi Châu, nhưng cô ta chưa bao giờ nghe nói đến đảo Rết. Chúng tôi mua một cái bản đồ hải nam, nghiên cứu nửa ngày, phát hiện những điểm đánh dấu trên bản đồ rất mơ hồ, khoảng hơn 200 cái đảo, mà phần lớn là quần đảo. Đúng là khó mà nói được bên trong có đảo Rết hay không. Sau đó Triệu Mù nghĩ ra một biện pháp. Anh ấy nói, dù đảo Rết ở đâu thì cũng nhất định là phải ở trong biển. Hỏi những người khác không biết thì chỉ có đi hỏi ngư dân mới biết thôi. Hơn nữa Đảo rết này vốn không có tên chính thức. Cái tên này do một ngư dân tự đặt cho nó. Vậy thì làm sao mà chúng tôi tra ra được? Nhưng mấy ngày nay đang có bão, chợ cá đã ngừng hoạt động, không có ngư dân nào ra bán cá cả. Chúng tôi đi lòng vòng mấy ngày gần như bị bão thổi bay mà chẳng thấy một bóng người nào. Nhân viên lễ tân là một cô gái nhanh mồm nhanh miệng, thấy hai chúng tôi đi tìm ngư dân khắp nơi, Đến nỗi, nổi cả mụt ở mép, thì gọi chúng tôi lại. Hỏi xem chúng tôi ráo riết tìm ngư dân như vậy, có phải là vì muốn đi câu thổi ống để được trải nghiệm cuộc sống của ngư dân không? Chúng tôi ẩm ừ nói phải, rồi hỏi cô ta câu thổi ống là cái gì? Là câu cá à? Cô ta giải thích, câu thổi ống chính là câu mực. Ở Hải Nam, vì để bảo vệ các loài cá, mà cứ từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm sẽ có lệnh cấm đánh bắt. Trong thời gian này, việc đánh bắt bằng lưới kéo bị cấm và ngư dân không được đánh bắt quy mô lớn, nên vào thời điểm này, họ thường đưa du khách đi câu mực ngoài biển để duy trì cuộc sống mưu sinh. Câu mực phải đi vào buổi tối, du khách thuê một cái thuyền nhỏ nhẹ nhàng treo ra biển, thắp đèn rọi để thu hút mực. Và chỉ cần một giây câu, Một cái lưỡi câu tám móc là được. Một đêm có thể câu được từ 10 đến 15 cân mực. Có rất nhiều người hoặc gia đình đã tới đây. Họ đem mực vừa bắt được ra kho, hầm ngay tại chỗ, uống kèm với bia lạnh. Khỏi phải nói tuyệt vời đến mức nào. triệu mù nghe mà cảm thấy rất hứng thú, liên tục hỏi cô Lễ Tân cách bắt mực và đi câu thế có nguy hiểm không? Tôi vừa định lôi anh ấy đi thì lại nghĩ đây đúng là cơ hội tốt để tiếp xúc với ngư dân. Mẹn hỏi cô Lễ Tân có thể giới thiệu cho chúng tôi một ngư dân để đưa chúng tôi ra biển câu mực không? Tiền bạc không thành vấn đề. Cô Lễ Tân có vẻ hơi do dự. Cô ta nói mấy hôm nay đang có bão. sóng trên biển đôi khi có thể cao tới 7-8 mét. Nào có ai dám ra biển? Như thế chẳng phải là vì kiếm tiền mà không muốn sống nữa à? Ngoại trừ... Thấy trong lời nói của cô ta có hàm ý khác, tôi nhanh chóng bo cho cô ta một tờ trăm tệ và bảo chỉ cần tìm được một ngư dân đánh tin cậy, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô ta. Mặt cô ta đỏ lên, lùi lại và nói cô ta không có ý đó. Lúc này đúng là vẫn có ngư dân chịu ra biển đấy, nhưng người này hơi không đáng tin lắm. Cho nên ban đầu cô ta không dám giới thiệu cho chúng tôi trượu mù hỏi Người đó không đáng tin cậy như thế nào? Cô ta đáp Người kia là một tay nghiện rượu Ông ta uống rượu suốt ngày Chẳng có lúc nào tỉnh táo cả Hai anh ra biển cùng ông ta Khó đảm bảo ông ta có làm hai anh rơi xuống biển hay không? Tôi nói Không phải cô nói trời đang bão lớn như vậy Không ai dám ra biển à Vậy tại sao ông ta còn muốn ra biển? Cô lễ tân giải thích Ông ta lớn tuổi rồi, không có con cái, mà ngày nào cũng uống rượu. Hôm nào không ra biển là ngày hôm đó ông ta không có tiền mua rượu. Cho nên mặc kệ là trời nổi gió hay đổ mưa, thuyền của ông ta vẫn luôn ra khơi. Tôi kinh ngạc. Vậy tại sao trong mùa đánh bắt cá ông ta không đánh bắt nhiều hơn một chút? Bán lấy tiền để dành đấy, như thế đâu cần phải ngày nào cũng ra biển. Cô Lễ Tân cười. Nếu ông ta mà thông minh giống anh thì đã không thành ra như vậy rồi. Các anh không biết đấy thôi, tính tình của ông già này rất kỳ quái. Bất kể lúc nào ông ta cũng chỉ đánh bắt vừa đủ để uống rượu. Hôm nào được nhiều cá, thậm chí ông ta còn thả bớt đi. Các anh nói xem thế có kỳ quái không cơ chứ? Tôi hỏi, lý do là vì sao vậy? Cô Lễ Tân trả lời. Các anh không biết đấy thôi, ông già này là người của đàm môn. Các thế hệ đàm môn đều sống dựa vào nghề đi biển đánh bắt cá. Ông già này có ba người con trai. Mười mấy năm trước, ông ta đi cùng với bạn bè đến đạo Hoàng Nham đánh cá. Nhưng tất cả đều bị người Philippines đánh chết. Ông ta cũng không thiết sống nữa, nên cứ sống lay lắt qua ngày như vậy thôi. Triệu mù cười. Nghe cô nói thế, làm tôi lại rất muốn gặp được ông lão này. Cô Lễ Tân nói với vẻ bất đắc dĩ. Nếu các anh muốn gặp ông ta thì tôi có thể cho các anh địa chỉ. Nhưng nếu các anh bị rơi xuống biển thì cũng đừng có trách tôi không nhắc nhở trước đấy nhé. Tôi cười vui vẻ, nói Yên tâm đi, chúng tôi biến thành quỷ nước rồi cũng sẽ không tới tìm cô đâu. Cùng lắm cũng chỉ hù dọa cô một chút lúc cô đang rửa mặt thôi. Cô gái mỉm cười trừng mắt với tôi một cái rồi viết lên giấy một dòng địa chỉ. Lúc đưa tờ giấy cho chúng tôi Cô ta véo mạnh vào lòng bàn tay của tôi một cái rồi lại viết thêm số điện thoại của cô ta lên giấy bảo tôi có chuyện gì cứ liên lạc với cô ta. Tôi cũng không dám dính vào mấy món nợ phong lưu này nên vội vàng chào tạm biệt cô ta dựa theo địa chỉ trên giấy đi tìm ông già kia. Ông già tính tình quái gở này cũng không có tên. Những người khác đều gọi ông ta là Đàm Hải Đa. Ông ta có một chiếc thuyền gỗ nhỏ, bình thường đều ăn ở sinh hoạt bên trong chiếc thuyền đó. Nhưng chúng tôi không thể ngờ được là, lão Đàm Đa đã từng trải qua bao nhiêu sóng gió, gian nan vất vả. Vậy mà khi nhìn thấy chúng tôi, lại sợ hãi đến mức suýt rơi luôn xuống biển. chương 326 Dựa theo sự chỉ dẫn của nữ nhân viên ở quầy lễ tân, tôi và Triệu Mù bắt xe đi đến nhà của Lão Đàm Đa. Khi đến nơi, chúng tôi mới phát hiện căn nhà này thật ra chỉ là một nhà kho đơn sơ hai tầng được xây bên bờ biển. Cái nhà kho nhỏ này rất đặc biệt. Nó được đóng vào bãi biển bằng mấy chiếc cọc gỗ và dùng một vài tấm ván thuyền cũ trải trên sàn. Phía trên được lót một lớp vải giấy dầu, thế là thành một căn nhà nhỏ hai tầng. Chúng tôi gọi vài tiếng, lão đàm đa, nhưng không thấy ai trả lời. Tôi và triệu mù chuẩn bị lên trên tìm ông ta. Căn nhà nhỏ này có một chiếc thang gỗ. Người ta có thể leo lên từ chiếc thang lắc lư này và nhìn qua khe hở xuống mặt nước biển cách 2-3 mét ở phía dưới. Chỉ cần thả dây câu xuống là có thể câu cá. Khi lên trên tầng, chúng tôi phát hiện phía trên trống rỗng. Nó được ngăn bởi một tấm ván thuyền lớn thành hai phòng. Bên ngoài chắc là phòng khách, còn bên trong là phòng ngủ. Chúng tôi đứng trong phòng khách và tiếp tục gọi to. Nhưng gọi một lúc lâu mà vẫn không thấy có người trả lời. Tôi hơi sốt ruột, khi nghĩ chẳng lẽ mình đi xa như vậy mà lại chẳng tìm được gì. Thế là tôi tiến thẳng vào bên trong nhìn xem. Bên trong có một chiếc nệm bẩn thỉu, chắc đây là chỗ ngủ. Đầu giường có một chiếc tủ, trong tủ trưng bày một vật Phía trên phủ một lớp vải xám Nhìn thoáng qua trông giống như một tượng thần Tôi hơi tò mò vì biết những người sống trường kỳ trên biển Thường sẽ thờ cúng một số thần biển Phần lớn ngư dân đều thờ cúng một ít tượng thần biển kỳ quái Thậm chí có mấy người đi biển lâu năm Thường chạy ở vùng biển phía nam Còn thờ phụng tà thần Không biết lão đàm đa đang thờ cái gì nữa Mặc dù biết điều này rất không lễ phép Thậm chí có thể xúc phạm đến sự cấm kỵ của bọn họ. Nhưng lúc đó tôi thật sự không thể nhịn được. Sau khi thấy xung quanh không có ai, tôi dón rén đi đến, rồi lén lút, vén một góc lên để nhìn thoáng qua. Tôi thật sự không ngờ, chỉ một cái liếc mắt này thôi, đã khiến tôi suýt nữa rơi xuống biển. Trước khi vén lớp vải xám đó lên, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Dù đó có là một con quỷ la sát ba đầu, hay là một tà thần mặt xanh nanh vàng cưỡi thi thể, thì tôi cũng đều có thể chấp nhận. Nhưng tôi không ngờ ông ta lại thờ thứ quái quỷ này. Dưới tấm vải xám đó là một chiếc bình hơi mờ. Có một vật màu xám trắng được ngâm trong bình. Nó to khoảng một con mèo nhưng nhìn không rõ lắm. Khi tiến đến gần hơn một chút, tôi mới ngửi được một mùi cồn gây mũi. Hóa ra đó không phải dùng để thờ cúng tà thần mà lại là một bình rượu. Tuy nhiên, tôi lại nhanh chóng cảm thấy tò mò. Thứ được ngâm trong bình là gì? Và tôi phát hiện, thứ đang ngâm trong bình rượu chính là một đứa trẻ. trong nó sinh động như thật, mắt nhắm nghiền, vẫn duy trì tư thế cuộn tròn trong bụng mẹ. Phía dưới còn có một cái cuống rốn hơi mờ mờ, nhìn không rõ ràng lắm. Trong dáng vẻ của nó cứ như mới bị ngâm chưa được lâu lắm, đến cả mép nhăn trên người cũng có thể nhìn rõ, thậm chí còn khiến người khác cảm nhận được hơi thở, cứ như nó đang ngủ say vậy. Tôi bỗng cảm thấy buồn nôn muốn phun ra, tôi không ngờ lão già này lại bệnh hoạn đến như vậy, dùng một đứa trẻ để ngâm rượu. Tôi đang muốn quay đầu gọi triệu mù, thì từ bên ngoài bỗng có người đi vào rồi xông ngay đến chỗ tôi. Người này từ phía sau túm chặt lấy cổ áo tôi và dùng sức kéo mạnh tôi ra ngoài. Tôi cố gắng quay đầu nhìn, phát hiện người đang túm tôi là một lão già xấu xí. Bởi vì vô cùng tức giận nên cơ mặt lão run rẩy, Hai con mắt, một to một nhỏ, lóe lên ánh lửa phẫn nộ. Rõ ràng là vì tôi vô tình phát hiện bí mật của lão nên đã khiến lão già này nổi giận. Tôi nghĩ đến việc dùng trẻ em ngâm rượu nên rất căm hận lão già này. Trông dáng vẻ lão đang tức hỗn hển đối phó với tôi. Tôi cũng nổi giận túm chặt lão để chuẩn bị đánh nhau. Triệu mù và một thanh niên cũng chạy vào. Hai người phải nói hết lời mới kéo được hai chúng tôi ra. Hai người chúng tôi đều hầm hừ trừng mắt nhìn đối phương. Lão già rất tức giận. Hai con mắt, một to một nhỏ trợn trừng nhìn tôi. Lão dùng một loại tiếng địa phương mà tôi nghe không hiểu để chửi tôi. Tôi cũng kéo triệu mù rồi hậm hực nói với anh ấy rằng ông già này rất bệnh hoạn, dám dùng trẻ con mới sinh để ngâm rượu. Làm cái chuyện mất hết tính người này, sớm muộn sẽ có ngày biển cả không nhận ông ta, phải chịu xét đánh. Người thanh niên bên cạnh ông già nghe tôi nói như vậy. Đầu tiên anh ta quay ra khuyên ông già, sau đó liên tục xua tay với chúng tôi. Hai anh trai à, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi, trong cái bình đó không phải trẻ con đâu. Tôi càng tức giận hơn, chỉ tay vào mình rồi hỏi. Cậu còn muốn lừa tôi à? Ông đây vừa tận mắt nhìn thấy đó chính là một đứa bé Cậu dám để chúng tôi xem lại không? Cậu thanh niên đó hơi nghẹn lời. Cậu ta xòe tay ra, nói. Chuyện này cần ông của tôi đồng ý mới được. Tôi lạnh lùng cười. Chỉ sợ ông ta có đồng ý hay không cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi rút điện thoại ra và nói. Bây giờ ông đây sẽ báo cảnh sát và nói với họ là mấy người giết trẻ em rồi ngâm rượu, để xem mấy người có bị xử tội giết người hay không. Cậu thanh niên kia sợ quá, vội vàng ngăn cản tôi rồi bảo, Chờ một chút, chuyện này không như anh nghĩ đâu. Sau đó, cậu ta quay ra liếu ra liếu ríu giải thích với ông mình một lúc lâu bằng tiếng địa phương. Ban đầu, khuôn mặt người ông vẫn sám ngắt, ông ta cứng rắn lắc đầu, đồng thời còn liên tục quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt oán độc. Sau một lúc lâu nghe cháu trai giải thích, ông già này mới trở nên hòa hoãn hơn, ánh mắt nhìn tôi cũng hiền lành rất nhiều. Cuối cùng, ông ta khẽ gật đầu rồi đi khỏi phòng ngủ. Cậu thanh niên kia lau mồ hôi, sau đó nói với chúng tôi. Hai anh trai à, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được ông tôi rồi. Ông ấy cảm thấy hai người cũng không phải người xấu, nên đồng ý cho nhìn tượng thần một chút. Nhưng ông tôi cũng nói. Trước khi nhìn tượng thần, hai anh phải vái lại với bức tượng mới được. Cậu ta chỉ vào tôi và bảo, Nhất là anh đấy, trực tiếp mở tượng thần ra sẽ bị thần biển trách tội. Tốt nhất hãy cúi đầu xin lỗi nhiều một chút. chương 327 Tôi lại càng nổi giận, tôi cứ nghĩ cậu ta đang cố tình trêu chọc mình. Đây rõ ràng là một bình rượu ngâm trẻ con, vậy mà còn muốn chúng tôi vái lại. Rõ ràng là coi chúng tôi như mấy thằng ngu mà. Tôi vừa định nổi điên, triệu mù lại lướt mắt ra hiệu. Anh ấy muốn nói với tôi đây là địa bàn của bọn họ. Cứ nhập ra tùy tục trước, xem tình huống rồi lại tính tiếp. Cậu thanh niên kia tiến lên trước thắp một nén hương. Cậu ta cúi người cung kính vái lại tượng thần Tiếp đó mới cẩn thận Từng ly từng tí Bỏ tấm vải xám ra Để lộ một đứa trẻ xinh đẹp ở bên trong Triệu mù cũng bị giật mình Anh ấy hé miệng một lúc lâu không nói ra lời Tôi vừa định trách mắng lão già này Tàn nhẫn cùng với anh ấy Triệu mù đột nhiên lại thốt lên Tiểu thất Cái này thật sự không phải người đâu Tôi hơi nổi nóng nói Anh đúng là mù mà Đến cả trẻ con mà cũng không nhận ra Triệu mù nói Tiểu thất Cậu nhìn kỹ một chút đi Đứa trẻ này không có chân Phía dưới là đuôi cá đó Nghe anh ấy nói như vậy Tôi cũng nhìn phần dưới của đứa trẻ Lúc này mới phát hiện Thứ mà mình nghĩ là cuống rốn Lại không phải cuống rốn Mà là một cái đuôi cá mềm mại Tôi ra sức rụi mắt Rồi tiến gần đến Nhìn thử lại và phát hiện nó đúng là một chiếc đuôi cá. Nói đúng ra thì từ phần eo trở xuống, cơ thể đứa trẻ bắt đầu trở nên mềm mại, tinh tế. Nó tự nhiên hình thành một chiếc đuôi cá. Cái đuôi này rất dài, có thể nhìn rõ có một lớp vảy mỏng bao phủ bên ngoài, cuộn tròn rất tự nhiên nên bị tôi nhìn nhầm thành cuống rốn. Tôi giật nảy cả mình, hóa ra thứ được thờ cúng trong mình đúng là thần biển, Mà vị thần biển này hóa ra lại là một người ké thực sự. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi nghĩ đến việc mình lẻn vào nhà một ông lão ngư dân, rồi thô bạo thăm dò thần biển của người ta. Cuối cùng còn suýt đánh người ta nữa. Giờ tôi làm sao có thể đối mặt với ông già kia được? Cậu thanh niên thấy sắc mặt tôi thì nhách miệng cười. Cậu ta ra hiệu không có gì phải lo. Sau đó cung kính vái người ké cá một cái. Sau khi dùng vải xám che lại cái bình thì dẫn chúng tôi rời khỏi đó. Trước khi đi, tôi rất nghiêm trang vái một cái với chiếc bình đựng người cá để tỏ lòng ái nấy. Ra ngoài phòng khách, cậu thanh niên dùng tiếng địa phương thì thầm với ông già, vừa nói vừa chỉ vào tôi. Chắc cậu ta kể chuyện tôi đã xin lỗi thần biển. Sắc mặt của ông già dần trở nên tốt đẹp, ông ta khẽ gật đầu rồi chậm rãi nói cái gì đó. Cậu thanh niên kia được sai làm phiên dịch Cậu ta hỏi chúng tôi Ông tôi hỏi hai người là ai Tại sao lại đến nhà chúng tôi Tôi hơi xấu hổ Trước tiên tôi xin lỗi ông già Sau đó nói ra ý định đến đây Nói rằng chúng tôi được một cô lễ tân giới thiệu đến Muốn thuê lão đàm đa Dẫn chúng tôi ra biển câu thổi ống Lão đàm đa rõ ràng không hiểu thổi ống là gì Chúng tôi phải giải thích một lúc lâu Cậu thanh niên kia mới cười nói, "Cái cô lễ tân đấy là người Quảng Đông, thổi ống mà cô ta nói chính là con thổi ống. Theo tiếng Quảng Đông có nghĩa là câu mực, người Hải Nam không nói như vậy, bọn họ đều nói là câu cá mực, nói như vậy thì bọn họ sẽ hiểu." Cậu thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro rất phong cách, tóc chải sáng bóng, nói chuyện cũng rất khéo léo, thể hiện mình là người có đầu óc buôn bán. Cậu ta khác với lão đàm đa toàn thân đen bóng, những nếp nhăn trên mặt hẳn sâu như đeo khắc. Trên người ông ta mặc một chiếc áo lót trông như một chiếc lưới đánh cá rách. Nhìn qua giống hệt một ngư dân đã sống lâu trên biển. Cậu thanh niên nói thẳng với chúng tôi, hiện tại đang có bão nên không ai dám ra biển. Giờ chỉ có bọn họ dám đi nên giá kẻ chắc chắn không thấp. Hỏi chúng tôi có đồng ý không? Triệu mù vỗ túi tiền căng phòng nói, Yên tâm đi cậu em, bọn tôi không thiếu tiền. Áo ca rất hưng phấn, cậu ta vội vàng nói chuyện với ông già như muốn khuyên ông ta đồng ý. Nhưng ông già này lại chậm chạp lắc đầu và nói một câu gì đó. Tôi hơi sốt ruột hỏi, ông ta nói gì thế? Áo caro trả lời, ông tôi bảo lúc bão tốt nhất đừng ra biển. Triệu mù hỏi, bão sẽ thổi lật thuyền à? Éo ca đáp Không đâu, có một cái cảng tránh gió Ở bên cạnh nên không phải sợ Tôi không hiểu Thế ông ta sợ cái gì? Áo ca hơi do dự Đáp Ông tôi hơi lo lắng Triệu mù hỏi Có phải lo là bão nên không câu được cá không? Áo ca lắc đầu Không phải như thế Trước và sau bão Là lúc câu cá tốt nhất Tôi thắc mắc Trước và sau bão là lúc câu cá tốt nhất Vậy tại sao những người khác không đến câu? Chuyện này hơi lạ đấy Áo ca do dự một lát rồi giải thích Ở chỗ chúng tôi có một câu nói Trước và sau bão là lúc câu cá tốt nhất Nhưng thứ câu lên được Nhất là vào ban đêm Lại chưa chắc đã là cá Triệu mù vẫn chưa tỉnh táo lại Anh ấy hỏi Không phải cá thì là cái gì? Cua à? Cua cũng được, chúng ta có thể hấp ăn mà. Áo caro kìm nén đến mức đỏ bừng mặt, một lúc lâu sau mới mở miệng thốt lên. Mấy người hiểu ý tôi chứ, câu cá trước và sau bão, khả năng không phải cá mà là ác quỷ. chương 328, Thần biển còn sống ác quỷ. Tôi và Triệu Mù đều không hiểu. Áo caro liếc mắt ra hiệu bảo chúng tôi ra ngoài trước, cậu ta sẽ ra đó giải thích với chúng tôi. Tôi có một cảm giác xấu hổ khó tả khi đối mặt với ông già này nên đã muốn ra ngoài từ lâu. Tranh thủ cơ hội này, tôi kéo Triệu Mù xuống dưới và đứng bên bờ biển chờ cậu thanh niên áo caro. Triệu Mù rõ ràng có vẻ không quan tâm. Anh ấy chẳng có hứng thú với bất kỳ chuyện gì mà chỉ cúi đầu suy nghĩ chuyện gì đó. Áo caro xuống rất nhanh, cậu ta nhiệt tình chào hỏi chúng tôi, hỏi chúng tôi có phải đến đây du lịch không, có muốn đi câu mực đêm không. Tôi hơi chán nản đáp, "Chúng tôi muốn thuê thuyền đi câu cá, nhưng cậu cũng thấy đấy, chúng tôi đã bị đuổi ra ngoài." Áo caro liên tục nói xin lỗi, cậu ta bảo Ông già vừa rồi là ông của cậu ta. Hơn nửa cuộc đời ông ta trôi qua trên biển nên không hiểu đạo lý đối nhân xử thế cho lắm. Mong chúng tôi đừng tức giận. Nếu muốn thuê thuyền thì có thể tìm cậu ta. Chỉ cần giá cả hợp lý, lúc nào cậu ta cũng có thể dẫn chúng tôi đi. Triệu mù tỏ vẻ không tin. Cậu cũng biết treo thuyền à? Áo ca rô ra vẻ khinh thường. Cậu ta vỗ ngực cam đoan. Hai anh trai cứ yên tâm, đối với tư dân như bọn tôi thì trèo thuyền nhẹ nhàng như ăn cơm vậy. Tôi hỏi cậu ta tư dân là gì? Cậu ta lắp ba lắp bắp không trả lời được. Dù sao có thể hiểu, tư dân là những người đã sống nhiều đời ở biển. Có kỹ năng bơi lội rất tốt mà thôi. Triệu mù vẫn chưa yên tâm hỏi cậu ta. Nếu chúng tôi muốn ra biển đêm nay thì có làm được không? Cậu thanh niên vỗ ngực bồm bộp. Được chứ, thời tiết đêm nay sẽ có rất nhiều cá, trước và sau bão là thời điểm câu cá tốt nhất, đợi bão tan sẽ không câu được nữa đâu. Tôi hỏi, chẳng phải ông cậu đã nói là trước và sau bão dễ câu ra ác quỷ sao? Áo Caro bật cười. <cười> Những cái đó đều là mê tín phong kiến thôi, chúng ta là người có học, làm gì có ác quỷ chứ? Tôi thấy cậu thanh niên này nói chuyện có vẻ thú vị nên hỏi cậu ta. Nói như vậy nghĩa là cậu không sợ. Cậu ta ưỡn ngực. Không sợ. Tôi lại hỏi. Vậy nếu thật sự câu được ác quỷ thì phải xử lý thế nào? Cậu ta đáp. Có câu được ác quỷ cũng không sợ. Gia đình tôi có thần biển phù hộ rồi. Tôi hỏi. Thần biển chính là người cá mà nhà cậu thờ cúng hả? Đúng rồi, nó thật sự là người cá à. Trên đời này thật sự có người cá sao? Áo caro cũng không ngốc, cậu ta thấy tôi tìm hiểu về người cá, thì lái đề tài sang câu chuyện khác. Cậu ta hỏi chúng tôi muốn ra biển lúc mấy giờ, chuẩn bị loại mồi câu nào, ước chừng câu bao nhiêu mực. Nói linh tinh một hồi nhưng không hề nhắc đến chuyện người cá nữa. Bản thân tôi đã làm chuyện có lỗi với ông già kia nên muốn đền bù cho cháu trai của ông ta. Thế nên tôi trả cho cậu ta gấp đôi tiền thuê và hẹn cẩn thận 10 giờ tối ra biển. Trên đường đi, Triệu Mù rõ ràng có vẻ không tập trung, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Tôi hỏi Triệu Mù vài câu, nhưng anh ấy đều hỏi một đằng trả lời một nẻo. Mãi đến lúc về khách sạn, Triệu Mù mới hỏi tôi. Tiểu thất, lúc cậu ở trên căn nhà nhìn thấy vật đó, cậu có cảm thấy có chỗ nào không ổn không? Tôi hỏi lại có gì không ổn chứ? Triệu mù đẹp, tôi đang hỏi cậu đấy. Tôi đẹp, chắc chắn là không ổn rồi, anh đã từng thấy đứa trẻ nào mọc đuôi ké chưa? Triệu mù lắc đầu, tôi không nói cái đấy. Tôi hỏi, thế anh nói cái gì? Triệu mù nhìn xung quanh xem có ai không, sau đó nói nhỏ. Tiểu thất, cậu có phát hiện, vật kia vật kia hình như vẫn còn sống không tôi giật nảy kẻ mình hôm nay nhìn thấy vật như thế đã rất hoang đường rồi nếu giờ nó lại còn sống thì kinh khủng đến mức nào chứ chỉ sợ vài phút sau là đã có mặt trên chương trình thời sự rồi tôi vội vàng hỏi triệu mù anh xác định là nó còn sống chứ vậy chúng ta mau đi mua lại đi không, ăn trộm nó chúng ta tổ chức một buổi triển lãm người cá Rồi bán vé vào cửa, chắc chắn sẽ giàu to. Đúng rồi, còn phải tổ chức một buổi họp báo nữa. Cũng không tặng phong bì cho cánh nhà báo. Mà ai đang tin cho chúng ta, thì chúng ta sẽ... sẽ cho phép họ nhìn một cái. Triệu mù nổi giận. Ông này không có đùa với cậu đâu. Tôi nghĩ đến việc lúc anh ấy từ trên căn nhà kia xuống đã có vẻ không tập trung, bền thận trọng hỏi. Triệu mù, suốt cuộc có chuyện gì thế? Triệu mù suy nghĩ một chút rồi trả lời Tôi cũng không biết phải nói thế nào Tôi chỉ cảm thấy Cảm thấy Dường như vật kia còn sống Tôi an ủi triệu mù Thứ này chỉ là thủ đoạn Để lừa gạt người khác thôi Sao có thể là người cá thật sự được Các nhà khoa học đều đã nói Người cá thật ra chỉ là rồng biển Hoặc là cá ngựa Nhìn trông có vẻ giống con người thôi Nếu nó thật sự mà giống người Thì thủy cung ở Bắc Kinh đã ra tay từ lâu rồi Đâu có để một ngư dân đặt trong một cái bình to để thờ cúng chứ Triệu mù vẫn chưa từ bỏ ý định Anh ấy hỏi tôi Tiểu thất, cậu có để ý thấy mắt của thứ đó đang khép hờ không? Tôi gật đầu Đúng là khép hờ, nhìn thật đáng sợ Triệu mù lại hỏi tôi Vậy lúc cậu quan sát có thấy mắt nó nhúc nhích không? Tôi đáp anh đừng dọa ông đây, ông đây nhét lắm đó. Nếu thứ đó nhúc nhích thì chẳng phải là nó sống lại sao? Triệu mù thở dài. Lúc ấy tôi nhìn rất rõ, mắt của nó đột nhiên nhúc nhích, còn, còn nháy mắt với tôi nữa. Tôi ngạc nhiên xoay ngừa nhìn triệu mù. Tôi muốn xác định xem anh ấy có đang trêu mình hay không. Triệu mù đổ đầy mồ hôi. Anh ấy nghiêm túc đứng trong hành lang và nhìn tôi không chớp mắt, trông dáng vẻ đúng là không nói đùa. Thế nhưng, dựa theo lời anh ấy nói, thì thứ bên trong chiếc bình kia rốt cuộc là cái gì? Nhìn qua, vật đó như được đặt bừa ở trong phòng, phía trên che phủ bởi một mảnh vải xám, trông cũng đâu giống thứ quý giá gì. Hơn nữa, sau khi tôi xông vào rồi còn tự tiện nhìn lén nó, ông già kia quả thực rất tức giận, Nhưng cũng không làm gì quá đáng Thậm chí sau đó còn đồng ý Cho chúng tôi nhìn lại một lần nữa Chắc nó cũng không phải là Thứ vật báu quá quý giá Theo lời kể của cậu thanh niên Éo ca Vật đó là thần biển mà bọn họ thờ cúng Vì vậy cậu ta có ra biển Vào lúc trời bão cũng không sợ gặp quỷ Nhưng tôi không thể tưởng tượng được là Vị thần biển được thờ cúng này Lại là một người cá Còn sống Trường 329 Triệu mù cũng nghĩ mãi mà không hiểu. Hơn nữa, triệu mù cũng hơi nghi ngờ liệu có phải lúc đó mình đã nhìn nhầm hay không? Tôi an ủi anh ấy đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Dù sao, đêm nay chúng tôi cũng sẽ ra biển. Đến lúc đó tìm cơ hội hỏi áo caro là được. Nói đến đây, tôi bèn hỏi triệu mù. Đến lúc đó có nên hỏi thăm cậu ta về đảo rết không? Triệu mù trả lời Đừng vội, chúng ta phải tranh thủ cơ hội rồi tới luôn Cái thằng nhóc này là đứa tham tiền Trước tiên cứ dùng tiền đút cho cậu ta thật no Đến lúc đó hỏi cái gì cậu ta cũng sẽ nói Vì chuẩn bị cho buổi câu đêm Tôi và Triệu mù ăn tạm một chút Mua hai bộ đồ câu Sau đó ở trong khách sạn ngủ thẳng một mạch đến tối sau khi ăn một ít hải sản nướng ở quán hải sản, chúng tôi bắt xe đến chỗ bờ biển đã hẹn với áo caro. lúc đến nơi, áo caro đã thả thuyền bên bờ cát đợi chúng tôi. đây là một chiếc thuyền gỗ cũ không lớn lắm. triệu mù nhảy lên thử, cảm giác khá chắc chắn, chắc không có vấn đề gì khi chở ba chúng tôi. áo caro ngồi một bên chém gió với chúng tôi. cậu ta bảo, tuy chiếc thuyền này đã cũ, nhưng nó được làm từ vật liệu gỗ tốt nhất. Cả con thuyền là một cây sam trăm năm. Thuyền gỗ nhất định phải dùng gỗ sam vì chất gỗ nhẹ, kết cấu nặng, mà lại có nhiều dầu không dễ bị mối mọt. Hơn nữa, thuyền này còn phải bảo dưỡng. Phía dưới thuyền có nhiều lớp vật chất đen nhánh. Nó là nhiều lớp dầu cây trậu. Khi ngâm trong nước biển sẽ càng ngâm càng rắn chắc. Đừng nói là câu cá mực. Kể cả có câu được một con cá mập trắng khổng lồ cũng không vấn đề gì. Khoảng thời gian này chắc là mùa ế ẩm nên cậu ta không nhận được nhiều vụ làm ăn. Ván thuyền đã nứt do phơi nắng, phía trên được xoa một lớp dầu cây trậu, trông có vẻ rất lâu rồi không xuống biển. Áo ca rô giúp chúng tôi giúp cậu ta nhanh chóng đẩy thuyền xuống biển. Đừng để lát nữa ông cậu ta ra đây uống rượu, nhìn thấy sẽ không tốt. Tôi cười to, <cười> có phải cậu vẫn chưa xuất sư nên ông cậu mới không cho ra biển? Cậu ta cười xấu hổ. Bình thường ông vẫn cho tôi ra biển, chẳng qua đợt này đang bão mà. Con thuyền nhanh chóng được đẩy xuống biển, áo ca kéo tôi và triệu mù lên trên. Đúng là cậu ta không nói khoác, chiếc thuyền này trông khá cũ, nhưng khi vào trong biển lại rất chắc chắn. Chẳng những không thấm nước mà còn rất ổn định và vững chãi. Nhìn về phía biển sâu, trên mặt biển chỉ có lác đác vài điểm sáng. Ở nơi xa là một mảng màu xanh tối, nước biển dày đặc như mực, gió biển lồng lộng, xung quanh rất yên tĩnh. Toàn bộ biển cả cứ như chỉ có mỗi chiếc thuyền của chúng tôi, nên thoạt nhìn có vẻ hơi đáng sợ. Áo ca rô khởi động động cơ ở đầu thuyền, tiếng gầm rú của chân vịt lập tức phá tan màn đêm yên tĩnh. Nó đưa chúng tôi nhanh chóng chạy vào biển sâu. Sau khi chiếc thuyền rời khỏi bờ biển, nó hơi sóc nảy, khiến bong thuyền cũng lắc lư. Trong dạ dày tôi hơi nhộn nhẹo. May mà buổi chiều ăn xong tôi đi ngủ luôn nên không ăn nhiều. Nếu không, chắc bây giờ đã phun hết xuống biển rồi. Triệu mù sống quen trong rừng nên giờ ra biển có vẻ không thích ứng. Anh ấy cách xa khỏi mạn thuyền và ngồi trồm hổm ở giữa khoang. Chẳng dám thò đầu ra. Áo caro phải an ủi triệu mù. Cậu ta nói không có gì đâu. Cậu ta rất quen thuộc vùng biển này, nên dám kem đoan không có cá mập. Hơn nữa, thật ra cá mập cũng sợ người. Bị người câu lên thì sẽ bị ăn thịt thôi, nên không có gì phải sợ cả. Con thuyền nhỏ chạy hơn nửa tiếng mới đến được vùng biển dự kiến. Áo caro dừng thuyền rồi thành thạo rút một cặp mái chèo từ trong cabin ra. Sau đó bắt đầu chèo vì sợ dọa cá chạy hết. Một lát sau, cậu ta trèo đến bên cạnh một bãi đá ngầm nhỏ. Sau khi xác định kỹ càng mới cẩn thận hạ neo. Cậu ta xoay eo bảo mọi chuyện đều ổn. Hôm nay không có trăng. Lát nữa cậu ta sẽ bật một cái đèn siêu sáng. Đảm bảo cá mực sẽ nhảy lên ngay. Hai chúng tôi dùng tay bắt cũng có thể được một chậu rửa mặt. Cậu ta lấy ra hai chiếc đèn rồi nối với bình ắc quy. Ánh đèn chiếu sáng hai bên mạn thuyền, có thể loáng thoáng nhìn thấy mấy con cá, con tôm nhảy trên mặt biển. Những cơn gió biển lạnh thấu xương còn mang theo một chút mùi tanh nồng của biển cả. Nhìn những ánh đèn leo lắt phía xe cùng dải đá ngầm đen nhánh bên cạnh, tôi dần trở nên hưng phấn. Thế là tôi lôi kéo triệu mù và bắt đầu nghiên cứu xem câu cá biển thế nào. Lúc này Áo Ca lại đóng vai thầy giáo, dạy cho chúng tôi một khóa. Cậu ta nói câu cá biển nên chia làm ba phương thức, câu ki, câu bè và câu thuyền. Câu ki là đứng trên dải đá ngầm, vung cần ném mồi. Câu bè là chỉ ở trên bè trúc hoặc thuyền nhỏ, thả câu gần bờ. Còn câu thuyền là lái thuyền lớn ra ngoài biển để câu. Loại câu của chúng tôi có thể miễn cưỡng thuộc về câu thuyền. Cứ coi như là câu trên thuyền nhỏ đi. Sắc mặt triệu mù tái nhợt, rõ ràng là hơi say sóng. Éo caro đề nghị lần sau anh ấy đi thì đừng ăn sáng, cơm trưa. Cứ để đói sẽ không say sóng, mà đến tối lại ăn được nhiều. Cậu ta giúp chúng tôi đặt cá con lên lưỡi câu làm mồi. Rồi ném xuống biển. Sau đó để tôi cảm giác động lực của dây câu, nếu phía dưới có cá mực cắn câu, dây câu sẽ trở nên rất nặng, cứ từ từ kéo lên là được. Áo ca đứng bên cạnh kiên nhẫn giải thích cho tôi biết. Cậu ta nói, câu mực là cấp thấp nhất của nghề câu trên biển. Chỉ cần mở đèn thật sáng, dù không cần mồi cũng rất dễ câu được mực. Thời điểm câu mực tốt nhất chính là lúc này, từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng. Bình thường có thể câu được vài chục cân. Đôi khi gặp may gặp được con mực to, có con dài hơn một mét. Râu mực to như cánh tay trẻ con, nó phải nặng hơn trăm cân. Triệu mù hỏi mực to như vậy, chúng ta kéo nó lên hay là bị nó kéo xuống ăn? Áo ca cười hì hì, cậu ta bảo mình chưa bao giờ câu được, nhưng đã nghe ông cậu ta kể gặp vua mực ở trên biển. Nó to như một hòn đảo nhỏ vậy. Một chiếc xúc tu vươn ra có thể trói chặt con tàu khổng lồ nặng 10.000 tấn và kéo nó xuống đáy biển. Đó mới thực sự là bá chủ đại dương. Vừa nói xong, tôi bỗng cảm thấy dây câu giật vài cái. Tôi vội vàng giữ chặt và cảm thấy có thứ gì đó đang kéo loạn ở dưới biển. Nó có sức mạnh rất lớn. Tim tôi đập thình thịch vì hưng phấn. Vội dùng hết sức lực để kéo nó lên. Triệu mù cũng hưng phấn. Anh ta ném cần câu vào khoang và cùng đi đến cổ vũ tôi. Anh ta hỏi áo caro. Đây là thứ gì, không phải cá mập đấy chứ? Áo caro cũng nhìn chầm chằm vào trong nước, cậu ta lắc đầu. Có thể câu lên mọi thứ dưới đáy biển nên khó mà nói được, nhưng chắc chắn đây là một thứ gì đó rất to. Thứ này có sức mạnh rất lớn dưới nước, nó vòng vòng dưới nước rất khó kéo lên. May mà tôi có khá nhiều kinh nghiệm câu cá nên cố gắng ghi chặt nó giữ nó trong nước tiêu heo hết sức lực của nó khoảng mười mấy phút sau cuối cùng thứ đó cũng bị kéo ra khỏi mặt nước chỉ có thể thấy loáng thoáng là một vật đen xì to khoảng một cánh tay con người hình dạng hơi kỳ quái không biết là loại cá gì tôi vừa định dùng sức kéo nó lên thì áo caro ở bên cạnh lại biến sắc cậu ta hét lên tuyệt đối đừng kéo nó lên mau thả nó đi Cậu ta vừa nói xong là xông ngay lại, giật chiếc cần câu trong tay tôi rồi ném luôn xuống nước. Chương 330. Áo caro không nói gì mà lại giật cần câu của tôi ném xuống biển, khiến tôi rất tức giận. Chưa nói đến đây là con cá đầu tiên tôi câu được, vất vả lắm mới kéo được nó lên. Mà con cá này là do tôi câu. Cậu ta dựa vào đâu mà lại ném nó xuống nước? Tôi gần như gào lên với áo caro nhưng cậu ta lại không có phản ứng gì cả, mà chỉ hoảng sợ nhìn chầm chầm dưới nước, không thèm nhìn tôi. Triệu mù dùng sức kéo tôi lại rồi liên tục khuyên giải. Anh ta còn châm cho tôi một điếu thuốc. Áo caro căng thẳng nhìn chầm chầm mặt nước hồi lâu mới có phản ứng. Cậu ta cuốn quyết chạy đến khoang sau để kéo động cơ. Kéo một cái, nhưng động cơ không khởi động. Lại kéo tiếp thì lúc này chiếc thuyền mới ầm ầm nổ máy. Nhưng cậu ta chỉ lo khởi động con thuyền nhỏ mà quên mất không điều chỉnh phương hướng. Con thuyền leo thẳng vào giải đá ngầm. Nếu không phải triệu mù kịp thời nhắc nhở để cậu ta điều chỉnh hướng thì chắc đã có chuyện xảy ra rồi. Tôi cũng nhận thấy chuyện này có gì đó không ổn nên không kêu le gì nữa. Ngồi nhỏ giọng nói chuyện với triệu mù trong khoang thuyền. Vừa nói vừa quan sát mọi hành động của áo caro. Chiếc thuyền nhỏ chạy rất lâu về một hướng khác, khi đến một khoảng cách khá xa, cuối cùng áo caro mới dừng thuyền lại. Cậu ta vung một ít gạo lên mặt biển, lại thắp một nén hương. Một lúc sau mới quay đầu lắp bắp xin lỗi tôi. Lúc này tôi cũng đã tan hết nửa cơn giận, nhưng vẫn còn hơi bực tức một chút, nên quay mặt sang chỗ khác không thèm để ý đến cậu ta. Triệu mù đi đến vỗ vai cậu ta rồi hỏi. Cậu em, chuyện này không trách cậu, chúng tôi cũng biết nhập ra tùy tục, núi có luật của núi mà biển cũng có lệ của biển. Nhưng chúng tôi muốn hỏi một câu, rốt cuộc thứ vừa câu lên được là gì thế? Áo caro ngạc nhạc nhiên kêu lên, giọng nói còn kèm theo vẻ nghẹn nghèo. Hai anh không nhìn thấy à? Triệu mù lắc đầu. Tôi chỉ nhìn thấy một thứ màu xám, còn lại không nhìn rõ. Áo caro xoa mồ hôi trên trán rồi thì thào. Không nhìn thấy cũng tốt, không nhìn thấy cũng tốt. Tôi thấy áo caro nói như vậy, cũng cảm thấy có hứng thú. Trong dáng vẻ của cậu ta không giống dạ vờ. Tôi ném cho cậu ta điếu thuốc, rồi bảo cậu ta đến ngồi giải thích chuyện lúc nãy. Áo caro cầm điếu thuốc, hút một hơi hơn nửa điếu sau khi nuốt khói vào bụng và từ từ thở ra. Cuối cùng, cậu ta cũng bình tĩnh lại và khôi phục giọng nói như lúc đầu. Éo Caro nói, Hai anh trai, đầu tiên tôi muốn nói một câu xin lỗi. Mặt khác cũng cảm ơn các anh đã thông cảm. Nhất là anh trai da đen này nói rất đúng. Núi có luật của núi, biển có lệ của biển. Câu đó không sai. Tôi không biết quy định trên núi thế nào, nhưng trên biển có khá nhiều luật lệ. Thật ra bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi, nếu vào thời kỳ trước giải phóng, nhất là thời của ông tôi có rất nhiều kiêng kỵ trên thuyền. Chắc mọi người đã nghe nói qua về những kiêng kỵ khi đi thuyền, ví dụ phụ nữ không được lên thuyền, không được đi tiểu ở đầu thuyền. Mẹ lưới thứ nhất phải cảm ơn Hải Long Vương, trên thuyền không được nói mấy từ như lật, chìm. Muốn ăn cá mà muốn lật thì chỉ có thể nói là thuận chuyển con cá này. Thậm chí đến cái thìa cũng không được lật Thật ra đối với những người trong nghề như chúng tôi Càng có nhiều quy tắc nguy hiểm hơn mà người ngoài không biết Những tư dân như chúng tôi có câu là Ra biển ba phần mệnh Lên bờ cúi đầu đi Tin vào Hải Long Vương Mỗi ngày mùng 1 và 15 Đều dâng hương cho Hải Long Vương Rồi cúng heo, dê Trên biển còn phải hát bài Bài ca nước mặn Có như vậy mới không xảy ra chuyện Đối với những tư dân như chúng tôi mà nói Sợ nhất là quỷ nước nhập vào người Vì không để quỷ nước nhập vào người Lúc đi thuyền chúng tôi phải niệm chú Ở trên biển phải vái lại thần biển Thậm chí thấy người rơi xuống nước cũng không dám cứu Chỉ sợ bị quỷ nước nhập vào người sẽ hại chết toàn bộ người trên thuyền Những chuyện này đối với mấy người có học như mọi người cứ như là nghe kể chuyện Thậm chí còn cảm thấy buồn cười Nhưng đối với những người cả ngày tiếp xúc, thậm chí còn thường xuyên gặp được như chúng tôi, thật sự không dám coi thường. Tôi nghe một lúc lâu nhưng vẫn không hiểu thứ vừa câu được là gì. Tôi không nhịn được, bèn ho khen một cái để cắt ngang, sau đó nói. Anh bạn, tôi không trách cậu chuyện vừa rồi, tôi biết chắc là có cái gì đó phải kiêng kỵ nhưng ít nhất cậu cũng phải giải thích với tôi một tiếng, thứ vừa câu được là cái gì chứ? Áo caro nuốt nước bọt, hầu kết hơi động đậy. Cậu ta sợ hãi nhìn xuống dưới nước. Ánh đèn sáng ngời đang chiếu trên mặt biển. Dưới nước rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng lại có vài con cá, con tôm nhỏ nhảy lên tạo ra từng vòng gợn sóng. Cậu ta hạ giọng nói: "Thứ vừa rồi câu lên chính là quỷ nước. Quỷ nước. Tôi giật mình, không đúng." Tôi cảm giác rất rõ ràng đó là một con cá mà. Nó còn dùng sức kéo dây câu dưới nước cơ. Áo ca rít mạnh một hơi rồi hỏi. Anh trai, anh thử nghĩ lại xem, thứ vừa rồi có phải không giống với câu cá bình thường không? Tôi suy nghĩ một chút, sau đó trả lời. Nghe cậu nói như vậy, tôi cũng cảm thấy có hơi không giống. Trượng mù hỏi xen vào. Có chỗ nào lạ à? Tôi đáp. Anh nghĩ xem, câu cá bình thường là thế này, khi cá bị lưỡi câu móc vào miệng, nó sẽ dùng hết sức nhảy ra ngoài. Sức lực lúc đó là mạnh nhất, chỉ đến lúc cuối cùng nó hết hơi, không thể bơi được nữa, thì sức mới yếu bớt. Sau đó sẽ bị người ta từ từ kéo lên, hai người thấy có đúng không? Cả hai đều gật đầu đồng ý. Tôi nói, nhưng con cá này lại không phải như vậy, sức lực của nó rất quái lạ không giống như dùng toàn bộ sức mạnh để chạy thoát lúc ban đầu mà nó càng giống như dùng sức đột ngột nhảy trồm lên sau đó dừng lại rồi lại bất ngờ nhảy lên lại dừng lại cảm giác rất kỳ quái áo caro mỉm cười sắc mặt tái nhợt nụ cười rất thê thảm tôi hỏi sao thế cậu cũng từng có kinh nghiệm à áo caro đáp anh trai anh thử xem xem vừa rồi có phải cảm giác này không Cậu ta bảo tôi nâng tay lên, sau đó dùng tay nắm tay áo tôi, tiếp đó bất ngờ kéo xuống, lại dừng lại, rồi lại đột ngột kéo tiếp, lại dừng, cuối cùng nhìn tôi. Tôi nhớ lại một chút rồi bảo. Đúng, đúng, chính là cảm giác này. Áo caro thở dài. Hai anh trai, giờ hai người đã biết tại sao tôi lại bảo câu được quỷ nước chưa? Tôi vẫn không hiểu. Ý của cậu là... Con cá này dùng sức giống người. Éo Caro lắc đầu, sau đó nói nhỏ. Hai anh trai, những lời này không nên nói trên biển. Tôi chỉ nói đúng một lần thôi. Hai người tuyệt đối đừng hỏi nữa nhé. Chúng tôi thấy cậu ta nói với vẻ thận trọng, thì vội vàng thề thốt. Cam đoan sẽ không hỏi thêm gì nữa. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ đền bù thêm một chút vào giá tiền cho lần ra biển này. Cậu ta đưa đầu ghé vào tay chúng tôi rồi nói nhỏ một câu. Giọng nói rất nhỏ, nhưng vào tay hai chúng tôi lại giống như sấm sét giữa trời quang, khiến chúng tôi bị dọa, suýt ngẽ ra khỏi thuyền. Cậu ta nói, Hai anh trai, thứ mà hai anh vừa câu lên chính là một bàn tay người thối rữa.